Các bạn đang nghe cuốn sách Cú Hích Phần 1 Con người và y cần Chương 1 định kiến và sự ngớ ngẩn Mời bạn nhìn hai chiếc bàn trong hình dưới đây Giả sử bạn đang tìm một cái bàn thích hợp hơn để làm bàn uống trà cho phòng khách nhà bạn Bạn sẽ nói gì về kích thước của hai cái bàn này? Bạn thử đoán tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng của từng cái bàn xem sao Hãy sử dụng đôi mắt tinh tường của bạn Nếu bạn giống như đa số người khác Thì bạn sẽ nói rằng bàn bên trái dài hơn nhiều so với bàn bên phải Và tỷ lệ giữa chiều dài so với chiều rộng của bàn bên trái vào khoảng 3 trên 1 Trong khi bàn bên phải là 1,5 trên 1 Nào mời bạn lấy thước ra và thử và đo thử từng cái bàn Bạn thấy thế nào? Kích thước hai mặt bàn là giống hệt nhau Hãy đo lại nếu bạn muốn Cho đến khi bạn hoàn toàn bị thuyết phục Bởi đây là một ví dụ về việc thấy mà không tin Khi Taylor đưa ra ví dụ này cho Sunstein vào một bữa ăn trưa chỉ có hai người Sunstein lúc đó có lẽ cũng có ý nghĩ giống bạn Đã vơ ngay một chiếc đũa để đo Chúng ta có thể kết luận gì của bài trách nhiệm này? Nếu bạn thấy Bàn bên trái dài hơn và hẹp hơn bàn bên phải Bạn chắc chắn là một người bình thường Bạn không có gì sai cả Vâng, ngoại trừ điều chúng ta vừa khám phá ở trên Tuy nhiên, phán đoán của bạn rõ ràng đầy định kiến Nhưng có thể hiểu được Không ai nói rằng bàn bên phải hẹp hơn cả Không những bạn đã nhận định sai Mà bạn còn tự tin nói rằng mình đúng Nếu muốn, bạn có thể kiểm chứng điều này với những người bình thường khác hoặc thậm chí lấy ví dụ ra mà cá cược với những người có máu cờ bạc trong một quán rượu nào đó Bây giờ bạn hãy nhìn vào hình 1.2 Hai hình này giống hay khác nhau Một lần nữa nếu bạn là người bình thường và có thị lực bình thường bạn sẽ nói hai hình này giống nhau như hai sọt nước, nước Thực ra chúng là hai mặt bàn được lấy ra từ hình 1.1 Chính những cái chân bàn và cách đặt bàn làm cho chúng ta có cảm giác hai mặt bàn khác nhau. Như vậy, việc bỏ bớt những chi tiết đánh lừa, thị giác sẽ mang lại ước đoán chính xác cho chúng ta. Hai hình này cho thấy sự thấu hiểu sâu sắc mà các nhà kinh tế học hành vi phai mượn từ các nhà tâm lý học. Thông thường, đầu óc con người hoạt động rất hiệu quả. Chúng ta có thể nhận ra những người quen sau nhiều năm không gặp, hiểu được những cung bậc phức tạp của ngôn ngữ, và nhắm mắt chạy một mạch xuống cầu thang mà không bị ngã. Vài người trong chúng ta có thể nói 12 thứ tiếng, cải thiện công suất làm việc của một chiếc máy tính, hay thậm chí phát minh ra cả thuyết tương đối. Tuy nhiên, ngay cả Einstein cũng sẽ bị đánh lừa bởi hai cái bản này. Điều đó không có nghĩa là đầu óc chúng ta đang gặp trục trạc, mà chỉ cho thấy sự hiểu biết của chúng ta về hành vi con người có thể được cải thiện qua sự đánh giá đúng về việc họ phạm sai lầm một cách hệ thống. Để có được nhận thức đó, chúng ta cần có những hiểu biết cơ bản về một khía cạnh tư duy. Chính sự hiểu biết về cơ chế nhận thức hình ảnh của não bộ sẽ giúp Roger Seppard, một nhà tâm lý học của họa sĩ, vẽ ra những cái bàn để đánh lừa thị giác nói trên. Ông có thể vẽ những thứ làm cho đầu óc chúng ta lẫn lộn. Vì vậy, hiểu biết về hệ thống nhận thức cho phép người khác khai thác những định kiến mang tính hệ thống trong cách nghĩ của chúng ta. Tư duy con người hay hệ thống khác nhau? Cơ chế vận hành của não bộ không hơn sự ngớ ngẩn chút nào cả. Tại sao có lúc chúng ta thực hiện một nhiệm vụ vô cùng khó khăn một cách hết sức tài tình, trong khi lúc khác đầu óc chúng ta lại quá tăm tối đến mụn mẫm. Sau khi bị điếc, Beethoven từng viết bản giao hưởng số 9 xuất thần đến mức không thể tin được. Nhưng chúng ta sẽ không ngạc nhiên lắm nếu biết rằng ông thường không nhớ mình đã cất chìa khóa nhà đâu. Tại sao một người vừa thông minh lại vừa ngớ ngẩn? Rất nhiều nhà tâm lý học và thần kinh học đã đồng ý với nhau trong việc diễn giải chức năng của bộ não vốn giúp chúng ta lý giải những chuyện dường như hết sức trái ngược này. Đó là sự khác biệt giữa hai phương thức tư duy. Tư duy trực giác mang tính tự động và tư duy phản xạ mang tính lý trí. Trong ngành tâm lý học, hai phương thức tư duy này đôi khi được gọi là phương thức số 1 và phương thức số 2. Những đặc điểm chính của từng phương thức được minh họa qua bảng 1.1 2. Phương thức tư duy Tư duy trực giác và tư duy phản xạ Tư duy trực, trực giác thì không kiểm soát, tư duy phản xạ thì có kiểm soát Tư duy trực giác không cần cố gắng, tư duy phản xạ cần sự nỗ lực Tư duy trực giác cần lên tưởng, tư duy phản xạ cần suy diễn Tư duy trực giác nhanh, tư duy phản xạ chậm Tư duy trực giác là tiềm thức, tư duy phản xạ là tự nhận thức, tư duy trực giác cần có kỹ năng và tư duy phản xạ là có quy tắc, theo quy tắc. Tư duy trực giác diễn ra rất nhanh, mang tính, mang tính bản năng và không liên quan gì đến điều chúng ta thường nghĩ về tư duy. Khi bạn tránh một quả bóng bất ngờ bay thẳng về phía bạn, hay bạn căng thẳng khi máy bay của bạn rơi vào vùng áp suất không khí nhiễu động, hoặc bạn mỉm cười khi nhìn thấy một chú cuốn con dễ thương. Lúc đó bạn sử dụng tư duy trực giác. Các nhà não học nói rằng các hoạt động của tư duy trực giác còn liên quan đến những vùng có từ rất sớm của não bộ, giống những vùng não của loài thằn lằn và chó. Tư duy phản xạ ngược lại diễn ra từ từ và thể hiện tính tự nhận thức. Chúng ta sử dụng tư duy phản xạ trước những câu hỏi như 411 nhân với 37 bằng bao nhiêu Hầu hết mọi người sử dụng tư duy phản xạ khi cân nhắc lộ trình của một chuyến đi khi họ chọn vào trường luật hay là trường kinh doanh Trong khi viết quyển sách này chúng tôi gần như chỉ sử dụng tư duy phản xạ nhưng thỉnh thoảng vẫn có những ý tưởng mới nảy ra trong đầu khi đang tắm dưới vải hoa sen hoặc đang ti dạo dù lúc đó chúng tôi không hề nghĩ tới cuốn sách mình đang viết có lẽ những ý tưởng đó đến từ tư duy trực giác nhân đây xin nói một chút về vấn đề bầu cử các cử tri dường như chỉ dựa vào tư duy trực giác khi thực hiện quyền công dân của mình vì vậy các ứng viên tạo ấn tượng ban đều không tốt đẹp hoặc cố thắng được nhiều phiếu bằng những luận điểm phức tạp hay các con sâu dối giám thường là những người thất bại Hầu hết người Mỹ đều có kiểu phản ứng theo tư duy trực giác khi đọc nhiệt kế theo độ Fahrenheit tức là độ F nhưng lại sử dụng tư duy phản xạ khi họ nghe nhiệt độ theo độ Celsius tức là độ C hay là bách phân. Còn người châu Âu thì ngược lại, người nói tiếng bản ngữ luôn sử dụng tư duy trực giác nhưng thường chật vật nói một ngôn ngữ khác thông qua tư duy phản xạ. Khi bạn nói cùng lúc hai thứ tiếng, Là bạn đang sử dụng tư duy trực giác Những kỳ thủ xuất sắc và các vận động viên chuyên nghiệp Là những người có trực giác vô cùng nhẹ bén Nói ngắn gọn Tư duy trực giác là phản ứng sâu thẳm Hay linh tính, tiềm thức Bạn muốn gọi thế nào cũng được trong bạn Và tư duy phản xạ là những suy nghĩ có ý thức của bạn Những cảm nhận bên trong có thể rất chính xác Nhưng chúng ta thường phạm sai lầm vì quá tin tưởng vào tư duy trực giác. Tư duy trực giác nói rằng máy bay đang rung lắc, mình sắp chết đến nơi rồi. Trong khi tư duy phản xạ bảo máy bay là phương tiện vận chuyển rất an toàn. Tư duy trực giác nói con chó to lớn ấy định cắn mình. Trong khi tư duy phản xạ cho rằng hầu hết thú cưng đều rất dễ thương. Trong cả hai trường hợp, tư duy trực giác Chỉ biết kêu la một cách vô thức Tư duy trực giác khởi đầu Mà không hề có một ý tưởng Gì về cách chơi tennis hay goal Tuy nhiên Cần lưu ý rằng Hàng ngàn giờ luyện tập không ngừng Mới là yếu tố Giúp các tay goal sừng sỏ Tránh được những cú đánh theo phản xạ Để đánh theo tư duy trực giác của họ Cũng như đối với các kỳ thủ Hay vận động viên hàng đầu Những người biết rõ Mối nguy hại của việc Suy nghĩ quá nhiều Họ biết họ có thể chơi tốt hơn Nhờ niềm tin vào trực giác Hay chơi theo bản năng Tư duy trực giác có thể được rèn luyện Bằng sự lập đi lập lại Dù cách này tốn rất nhiều thời gian và công sức Một trong những lý do Những người lái xe trẻ tuổi Thường gây tai nạn Hơn so với các, bài, các bác tài xế lớn tuổi Là tư duy trực giác của họ Chưa được tập luyện đủ Vì thế trong tình huống khẩn cấp Họ chỉ có thể sử dụng tư duy phản xạ, vốn chuyển biến suy nghĩ thành hành động chậm hơn nhiều. Muốn xem trực giác hoạt động như thế nào, mời bạn làm bài trắc nghiệm nhỏ dưới đây. Ở mỗi câu hỏi, bạn hãy viết câu trả lời đầu tiên xuất hiện trong tâm trí bạn, sau đó ngừng lại để suy ngẫm. 1. Một, một cây gậy bóng chày và một quả bóng có giá tổng cộng là 1,1 đô la. Cây gậy có giá đắt hơn quả bóng 1 đô la, vậy quả bóng giá bao nhiêu xu? 2. 5 cái máy trong 5 phút sản xuất 5 sản phẩm, vậy 100 cái máy thì sẽ làm ra 100 sản phẩm trong bao nhiêu phút? 3. Trong hồ có một đám bông súng, mỗi ngày đám bông súng tăng lên gấp đôi Nếu đám bông sống cần 48 ngày để phủ đầy mặt hồ Thì chúng cần bao nhiêu ngày để phủ đầy nửa mặt hồ? Câu trả lời đầu tiên của bạn cho ba câu hỏi trên là gì? Hầu hết mọi người đáp là 10 xu 100 phút và 24 ngày Tất cả đều sai Nếu bạn ngừng lại để suy nghĩ một chút Bạn sẽ biết tại sao sai Nếu quả bóng giá 10 xu Và cây gậy đắt hơn quả bóng 1 đô la. Nghĩa là cây gậy có giá 1,1 đô la. Và tổng số tiền của quả bóng và cây gậy là 1,2 đô la. Chứ không phải 1,1 đô la như đề bài đã cho. Không ai chịu khó thử lại xem câu trả lời đầu tiên của mình. 10 xu có đúng hay là không. Như một nghiên cứu của Shane Fredericks năm 2005. Người gọi loạt câu hỏi này là bài kiểm tra phản xạ theo nhận thức, đã đưa ra kết luận rằng đây là những câu trả lời phổ biến của đa số chúng ta, kể cả những sinh viên đại học thông minh nhất. Câu trả lời đúng lần lượt là 5 xu, 5 phút và 47 ngày. Nếu vận dụng tư duy phản xạ, bạn đã cho ra đáp án này. Các icon không bao giờ ra một quyết định quan trọng nào, Mà không kiểm tra trước kết quả Bằng tư duy phản xạ Nếu họ có thời gian Nhưng con người đôi khi lại đưa ra ngay câu trả lời Mà không chịu ngừng lại để suy nghĩ Nếu bạn là một người thử xem TV Hãy nghĩ tới ngày Spock trong phim Star Trek Người nổi tiếng có tư duy phản xạ nhanh nhạy Cuộc đàm thoại như sau Thuyền trưởng Cớt Anh đúng là một chiếc máy tính tuyệt hảo Spock ạ Spock Ngài thật tử tế, thưa thuyền trưởng Ngược lại, dường như Homer Simpson quên mất nơi anh ta đặt tư duy phản xạ của mình Khi nhân viên một cửa hàng bán súng, lưu ý Homer rằng Trong luật pháp Mỹ có điều khoản, bắt buộc người muốn mua súng Phải chờ 5 ngày trước khi được nhận vũ khí Homer đã trả lời, gì cơ, 5 ngày à, chắc tôi điên mắt Một trong những mục tiêu chính của chúng tôi trong quyển sách này Là tìm hiểu xem thế giới mà chúng ta đang sống có dễ dàng hơn An toàn hơn cho những anh chàng Homer đang cư ngụ bên trong mỗi chúng ta hay không Nếu mọi người có thể dựa vào tư duy trực xét của mình Mà không lo sợ, phải vướng vào rắc rối Thì cuộc sống của họ sẽ dễ dàng hơn và tốt đẹp hơn biết bao Quy tắc ngón tay cái Hầu như ai cũng bậm rất bận rộn Cuộc sống của chúng ta thật phức tạp Và vì thế chúng ta không thể dùng Toàn bộ thời gian để suy nghĩ Hay phân tích tất cả mọi thứ Khi phải phấn đoán Như đoán Angela Jolie Bao nhiêu tuổi Hay khoảng cách từ Cleveland đến Philadelphia Là bao nhiêu xa Chúng ta sử dụng một nguyên tắc rất đơn giản Quy tắc ngón tay cái Chúng ta dùng quy tắc này Vì trong đa số các trường hợp Nó tỏ ra có hiệu quả nhanh chóng và hữu ích Thực ra Có một tuyển tập khá đồ dọa tên là Quy tắc ngắn tay cái được Tom Parker thu thập và biên tập. Parker viết bộ sách này bằng cách đề nghị bạn bè của ông gửi cho ông những quy tắc phổ quát nhất. Chẳng hạn, một quả trứng tài điểu đủ cho 24 người ăn bữa xế. 10 người trong một căn phòng có kích thước trung bình sẽ làm tăng nhiệt độ mỗi giờ lên 10 độ C. Và đây là chủ đề chúng ta sẽ còn quay lại. Không dưới 25% khách mời trong buổi giả tiệc của trường đại học Có thể đến từ khoa kinh tế mà không làm học cuộc vui Mặc dù quy tắc ngón tay cải rất hữu ích song nó cũng có thể dẫn đến những định kiến mang tính hệ thống Sự hiểu biết sâu sắc này vốn được phát triển từ hàng chục năm trước Bởi hai nhà tâm lý học người Israel Amo, Tversky và Daniel Kahneman đã làm thay đổi cách thức mà các nhà tâm lý học và sau đó là các nhà kinh tế học nghĩ về tư duy con người. Công trình nguyên gốc của họ xác định 3 phương pháp giải quyết vấn đề bằng cách kiểm chứng hay dùng quy tắc ngón tay cái, đó là ước định, sự sẵn có và tính đại diện, cùng với những định kiến có liên quan đến từng phương pháp nghiên cứu của họ, được biết đến với tên gọi là Heuristic và định kiến. Được sử dụng để tìm hiểu về hoạt động phản đoán của chúng ta. Gần đây, các nhà tâm lý học bắt đầu hiểu rõ rằng phương pháp giải quyết vấn đề bằng kiểm chứng và định kiến này làm lộ rõ sự tác động qua lại giữa tư duy trực giác, tư duy phản xạ. Ước định Giả sử có người bảo bạn đoán xem dân số của Milwaukee, một thành phố nằm cách Chicago, 2 giờ xe, đi về phía Bắc, Bạn sẽ trả lời ra sao Không ai trong chúng ta biết Chính xác mọi thứ về Miwauka Nhưng chúng ta biết rằng Đó là thành phố lớn nhất bang Wisconsin. Vậy chúng ta sẽ đoán thế nào Vâng, trước tiên chúng ta đi từ những gì chúng ta đã biết Giả sử chúng ta biết dân số của Chicago Là gần 3 triệu người Vì thế chúng ta nghĩ theo cách này Miwauka là một thành phố lớn Nhưng không lớn hơn Chicago Ừm Vậy dân số của nó có lẽ chỉ bằng 1 phần 3 Chicago, tức khoảng 1 triệu người. Nào, bây giờ hãy xem một người đến từ Green Bay, Wisconsin, nói gì khi được hỏi câu hỏi tương tự. Cô ấy không biết con số là bao nhiêu, nhưng cô ấy biết Green Bay có khoảng 100.000 dân và Milwaukee lớn hơn Green Bay. Vậy có lẽ dân số của Milwaukee đông gấp 3 lần tức là khoảng 300.000 người. Quá trình này gọi là ước định và điều chỉnh. Bạn bắt đầu bằng một ước lượng từ một con số mà bạn đã biết, sau đó điều chỉnh dần cho tới khi bạn cho là hợp lý. Bạn chấp nhận một kết quả áng chừng. Tịnh kiến xảy ra khi các điều chỉnh của bạn không mang lại một đáp án đúng, Các thí nghiệm liên tục chỉ ra rằng trong những tình huống như trong ví dụ ở trên, những người đến từ Chicago thường đưa ra con số cao hơn do họ có ước định cao, trong khi những người đến từ Green Bay lại đưa ra con số thấp hơn do họ có ước định thấp. Trên thực tế, Milwaukee có khoảng 580.000 dân. Thậm chí, những ước định hoàn toàn không ăn nhập gì cũng len lỏi vào quá trình ra quyết định của chúng ta. Hãy thử chính bạn xem sao. Hãy lấy ba con số cuối cùng trong số điện thoại của bạn và cộng vào 200 rồi viết kết quả ra giấy. Bây giờ bạn nghĩ Thiên vô Artina tàn phá châu Âu năm nào? Trước hay sau năm đó? Con số ước định chính xác nhất của bạn là gì? Gợi ý, năm đó thuộc công nguyên. Thậm chí, nếu bạn không biết nhiều về lịch sử châu Âu, bạn cũng thừa biết Attila làm gì, khi nào, và ngày tháng, năm đó chẳng có quan hệ gì với con số điện thoại của bạn. Vậy mà, khi chúng tôi thực hiện phép thử này, các sinh viên đưa ra những con số trịch nhau tới hơn 300 năm. Câu trả lời đúng là 411. Ước định cần tác động đến cả cuộc sống của bạn. Trong một thí nghiệm khác, các sinh viên trả lời hai câu hỏi. Câu hỏi A bạn có hạnh phúc không câu hỏi B bạn có thường xuyên hẹn hò không khi hai câu trả lời này được đưa ra theo thứ tự trên mối tương quan giữa chúng nói chung là khá thấp 0,11 nhưng khi đảo ngược vị trí đặt câu hỏi hẹn hò lên đầu và sau đó là câu hỏi hạnh phúc mối tương quan cao hơn nhiều 0,62 rõ ràng là khi bất ngờ được hỏi về chuyện hẹn hò Sinh viên thường sử dụng cái mà chúng ta có thể gọi là phép thử hẹn hò để trả lời câu hỏi sau đó về hạnh phúc. Này, tôi không nhớ lần cuối mình hẹn hò là khi nào. Chắc là trong tôi rất tội nghiệp. Bạn cũng sẽ thu được kết quả tương tự nếu ra câu hỏi hẹn hò cho các cặp đôi đã kết hôn. Trước khi hỏi tiếp câu hỏi về tình yêu. Theo ngôn ngữ của quyển sách này, các ước định có tác dụng như những cú hích, thúc đẩy khi chúng ta quyết định hay thực hiện việc lựa chọn. Chúng tôi có thể tác động đến con số mà bạn sẽ chọn trong một hoàn cảnh cụ thể bằng cách bất ngờ đưa ra một điểm xuất phát cho quá trình suy nghĩ của bạn. Khi các tổ chức từ thiện kêu gọi bạn đóng góp, họ thường đề nghị sẵn một chuỗi các lựa chọn từ 100 đô la, 250 đô la, 1.000 đô la, 5.000 đô la và số tiền khác nếu những người gây quỹ hiểu rõ việc họ đang làm, thì các con số như trên không phải là được chọn ngẫu nhiên, vì chúng tác động trực tiếp đến quyết định của người sẽ mở hầu bao ra để quyên tặng. người ta có khuynh hướng cho nhiều hơn khi đập dãy số 100 đô la, 250 đô la, 1.000 đô la, 5.000 đô la, hơn là các lựa chọn từ 50 đô la, 75 đô la, 100 đô la và 150 đô la. Có bằng chứng trong nhiều lĩnh vực cho thấy bạn càng xin nhiều thì bạn càng nhận được nhiều, tất nhiên trong giới hạn cho phép. Các luật sư kiện, các công ty thuốc lá thường nhận được những khoản bồi thứ khổng lồ, một phần vì họ dẫn dắt thành công quan tòa xuất phát từ một ước định khởi điểm với con số nhiều triệu đô la. Các nhà đàm phán thông minh thường đạt được những thương vụ đầy lợi thế bằng cách đưa ra một con số khởi đầu cao đến mức đối phương chỉ chấp nhận ở mức 50% và bị hố. Tính có sẵn Bạn lo, lắc, bạn lo lắng về lốc xoáy, do gì phóng xạ, khủng bố, bệnh bỏ điên, bị cá sấu tấn công hay nhiễm cúng gà? Bạn quan tâm phòng tránh thế nào đối với từng hiểm họa nói trên? Chính xác là bạn sẽ làm gì để đề phòng những hiểm họa đó trong cuộc sống thường nhật của bạn? Để trả lời những câu hỏi loại này, đa phần mọi người sẽ sử dụng những ước định có sẵn theo kinh nghiệm của họ họ đánh giá khả năng xảy ra các rủi ro bằng cách tự hỏi những ước đoán xuất hiện trong đầu họ nhanh như thế nào. Nếu họ có thể dễ dàng nghĩ ra các phòng đoán đó, họ không lo sợ gì cả. Ngược lại, nếu họ không có khái niệm gì, họ sẽ rất hoang mang. Một rủi ro quen thuộc chẳng hạn có liên quan đến hậu quả của vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 sẽ được nhìn nhận nghiêm túc hơn so với một rủi ro chưa từng xảy ra lần nào như những hậu quả liên quan đến việc tắm nắng hay một mùa hè nóng có kỷ lục. Hành động giết người thường thấy hơn hành động tự tử, tử. Vì thế người ta tin một cách sai lầm rằng số người chết vì bị giết nhiều hơn số người tự tử, tử. Tính dễ tiếp cận và sự nổi bật có mối liên hệ rất gần với tính có sẵn và cũng rất quan trọng. Nếu bạn đã từng qua một trận động đất. Chắc chắn bạn tin rằng là kinh khủng hơn nhiều so với những gì báo chí thường miêu tả Vì thế, những nguyên do sống động và dễ để lại hình ảnh sâu đậm trong tâm trí bạn về cái chết Chẳng hạn như lớp xoáy thường đưa bạn đến với những ước định phóng đại về khả năng có thể xảy ra Còn những nguyên nhân ít để lại ấn tượng như bị lên cân hen suyễn thường nhận được những ước định thấp Mặc dù chúng xảy ra rất thường xuyên Gấp 20 lần so với lớp xoáy Vì thế, những sự kiện mới xảy ra Thường tác động lên hành vi Và lỗi sợ hãi của chúng ta Mạnh hơn so với những sự kiện xưa cũ Trong tất cả các ví dụ trên Tư duy trực giác Rất chú trọng đến rủi ro Mà không cần phải tham chiếu Bất cứ bảng thống kê giải đặc Những con số tẻ nhạt nào Phương pháp tự khám phá qua cài có sẵn giải thích hành vi đề phòng rủi ro trong cả quyết định của cá nhân lẫn tổ chức. Việc chúng ta sẵn sàng bỏ tiền ra mua bảo hiểm thảm họa thiên nhiên hay không còn tùy thuộc vào những kinh nghiệm gần nhất của chúng ta. Sau hậu quả của một cơn động đất, tự nhiên số lượng hợp đồng bảo hiểm động đất tăng lên rõ rệt và giảm dần khi những ký ức về nó phai mờ đến lũ lụt không hoành hành tàn khắp trong thời gian gần đây, thì những cư dân sống trong vùng rốn lũ chẳng màng tới chuyện mua bảo hiểm và những ai quen biết một người nào đó từng là nạn nhân của lũ lụt cũng có khuynh hướng mua bảo hiểm lũ lụt cho cho mình, kể cả họ có khả năng trở thành nạn nhân của cuồng phong hay bão lũ trong tương lai hay không những phản đoán mang tính định kiến về rủi ro có thể tác động một cách tai hại đến cách chúng ta phản ứng với khủng hoảng lựa chọn phương án kinh doanh và các tiến trình chính trị khi cổ phiếu được ra bán nhiều trên internet người ta đổ sâu đi mua bất kể chúng có thể trở thành những khoản đầu tư lỗ ngay sau đó hoặc có người nghĩ rằng một số rủi ro như thảm họa hạt nhân thường có sát cao hơn so với những rủi ro khác như đột quỵ. Những nhận định sai lầm như thế sẽ ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách. Và chỉ vì chính phủ các nước thường có khuynh hướng phân bổ các nguồn lực theo cách tương thích với nỗi lo sợ chung của dân chúng, chứ không nhằm đối phó với những thảm họa lớn nhất có thể xảy ra. Khi định kiến về cái có sẵn làm việc đúng cách, Cả hai quyết định của cá nhân và tổ chức sẽ được cải thiện đáng kể với điều kiện, các phán đoán được chỉnh hướng theo các khả năng thực sự có thể xảy ra. Một cách làm tăng nỗi sợ của con người về những hậu quả xấu là nhắc nhở họ về tình huống dẫn đến tai nạn. Khi những điều tồi tệ xảy ra, cách làm tăng sự tự tin của họ là nói về một tình huống tương tự, nhưng trong đó mọi việc diễn ra tốt đẹp những rắc rối dễ làm người ta nhớ đến các sự kiện quá khứ có thể chi phối mạnh các phán đoán của họ ngược lại nếu những sự kiện đó không in sâu vào tâm trí họ thì những phán đoán định thì những đoán định theo phép tương tự gần như không xảy ra tính đại diện phương pháp tìm giải pháp qua kinh nghiệm thứ ba được đặt cho một cái tên nghe rất kêu là tính đại diện Bạn có thể xem đó là phương pháp đi tìm cái tương tự. Ví dụ, khi bạn hỏi, khi bạn được hỏi rằng phần tử A có thuộc nhóm B hay không, người ta, đặc biệt là tư duy trực giác của họ, sẽ trả lời bằng cách tự hỏi A giống B như thế nào về hình ảnh hay khuôn mẫu, có nghĩa là A có thể đại diện cho B đến mức nào. Giống như hai phương pháp đầu tiên, ước định và tính có sẵn, phương pháp này được sử dụng vì nó cũng mang lại kết quả. Chúng ta nghĩ cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp phải là một người Mỹ gốc Phi cao 2m, chứ ít ai nghĩ một anh chàng do Thái 1 m Bởi chúng ta thường thấy có rất nhiều cầu thủ bóng rổ, da đen, cao lớn, trong khi hiếm khi thấy một cầu thủ do Thái nhỏ con. Phỏng đoán có so sánh khuôn mẫu đôi khi rất chính xác. Một lần nữa, định kiến sẽ len nổi vào tâm trí chúng ta khi tính tương tự và tần suất có sự bất đồng với nhau Minh họa nổi tiếng nhất cho những định kiến kiểu này là thí nghiệm về một người phụ nữ giả định tên là Linda những người tham gia thí nghiệm được thông báo rằng Linda độc thân 31 tuổi trực tính và rất thông minh cô học ngành triết, rất quan tâm đến vấn đề phân biệt chủng tộc và công bằng xã hội cô cũng tham gia nhiều cuộc tuần hành chống chiến tranh hạt nhân sau đó họ được yêu cầu kể ra theo thứ tự tám nghề nghiệp mà Linda có thể theo đuổi trong tương lai. Hai câu trả lời được nhiều người đưa ra nhất là nhân viên giao dịch ngân hàng và nhân viên giao dịch ngân hàng và nhà hoạt động nữ quyền. Hầu hết mọi người nói rằng khả năng Linda làm việc trong ngành ngân hàng thấp hơn khả năng cô vừa làm giao dịch viên ngân hàng vừa làm nhà hoạt động vì quyền phụ nữ. Đây là một sự nhầm lẫn tự nhiên về mặt logic thì có hai sự kiện bất kỳ khó xảy ra hơn một sự kiện riêng lẻ. Trong trường hợp của Linda, khả năng cô là một giao dịch viên ngân hàng lớn hơn xác suất cô là một nhà hoạt động nữ quyền làm giao dịch viên ngân hàng. Sự nhầm lẫn này xuất phát từ việc sử dụng phương pháp đại diện, mô tả về Linda dường như phù hợp hơn. Với nhân viên giao dịch ngân hàng Và nhà hoạt động về quyền phụ nữ So với giao dịch viên ngân hàng Stephen J. Gao Năm 1991 từng nhận xét Tôi biết câu trả lời đúng Nhưng có một anh lùn Cứ nhảy trồm trồm trong đầu tôi Mà hét toán lên rằng Cô ấy không thể đơn thuần Là giao dịch viên ngân hàng được Hãy đọc lại bản mô tả đi nào Chú lùn của Gao Chính là hoạt động tư duy trực giác sử dụng phương pháp đại diện có thể gây ra những nhận thức sai lệch nghiêm trọng trong nhiều tình huống cuộc sống hàng ngày khi các sự kiện được quyết định một cách ngẫu nhiên chẳng hạn như kết quả của việc tung đồng xu người ta thường trông đợi chuỗi kết quả sắp ngửa là đại diện cho cái mà họ gọi là sự ngẫu nhiên không may là người ta thường không có những nhận thức chính xác về những gì kết quả ngẫu nhiên mang lại khi họ nhìn thấy kết quả của các quá trình ngẫu nhiên Họ thử khám phá ra những khuôn mẫu mà họ cho rằng có ý nghĩa lớn lao, nhưng thực ra chúng không là gì khác hơn ngoài sự ngẫu nhiên. Bạn có thể tung đồng xu 3 lần và lần nào nó cũng vướng, nó cũng hướng mặt ngửa lên trên, rồi bạn kết luận rằng chuyện tung đồng xu thật là buồn cười. Trên thực tế, nếu bạn tung đồng xu nhiều lần, thì việc nhận được kết quả 3 lần ngửa liên tiếp sẽ không xảy ra thường xuyên như bạn tưởng. Sau đây là một ví dụ khác của nhà tâm lý học Tom Ginovic năm 1991 thuộc trường Cornell, được rút ra từ kinh nghiệm của các cư dân London trong các trận ném bom của quân Đức thời Thế chiến thứ 2. Các tờ báo ở London thời đó phát hành các bản đồ như minh họa ở hình 1.3 thể hiện các vị trí thuộc trung tâm London bị tên lửa V1 và V2 của quân Đức tấn công. Bạn có thể thấy các khu vực dường như không hình ngẫu nhiên, bom rơi dày quanh sông Thêm và vùng Tây Bắc. Người dân London khi đọc tin rằng họa đồ ấy cho thấy không quân Đức có thể ném bom một cách chính xác những nơi chúng muốn. Một vài người London khác thậm chí còn cho rằng những vùng không bị ném bom có lẽ là các khu có gián điệp Đức chủ ẩn. Họ hoàn toàn sai, sự thật là không quân Đức ném bừa phải nơi và hy vọng bỏ bom trúng mục tiêu. Một phân tích chi tiết hơn cho thấy, các vị trí ném bom của quân Đức được lựa chọn rất ngẫu nhiên. Mặc dù vị trí oanh tạc của không quân Đức dường như không hề ngẫu nhiên, vậy là sao? Chúng ta thường chỉ nhìn các khuôn mẫu, bởi chúng ta hình thành các bài kiểm tra không chính thức sau khi nhìn thấy bằng chứng. Ví dụ về Thế chiến thứ 2 là một minh họa thuyết phục, Giả sử chúng ta chia tấm bản đồ ra thành 4 phần bằng nhau như trong hình 1.4A Nếu tiến hành thống kê chính xác hoặc chỉ cần đếm qua các địa điểm bị bắn phá trong mỗi góc tư Chúng ta sẽ thấy bằng chứng của một khuôn mẫu hoàn toàn không ngẫu nhiên Tuy nhiên không có gì đảm bảo rằng đây là cách duy nhất để kiểm tra tính ngẫu nhiên Vậy chúng ta thử chia tấm bản đồ thành 4 phần theo đường chéo như hình 1.4B xem sao Lúc này, chúng ta không thể từ bỏ giả thuyết rằng những quả đạn pháo được ném xuống một cách ngẫu nhiên. Không may là chúng ta không chủ quan hướng nhận thức của mình và những bài kiểm tra khác có thể thay thế và khắc khe như vậy. Gilovic cùng hai đồng sự Vanoni và Tversky năm 1985 cũng đưa ra một ví dụ được nhiều người biết đến về nhận thức sai lầm đối với tính ngẫu nhiên, rằng có một vùng ném bóng chính xác trong sân bóng rổ chúng ta sẽ không đi vào vị về chi tiết vì kinh nghiệm cho thấy ảo giác về nhận thức ở đây mạnh đến mức hầu như mọi người bị tác động bởi tư duy trực giác của họ đều không muốn thừa nhận rằng niềm tin cố hữu của họ là sai lầm nhưng nói ngắn gọn là thế này hầu hết những người hâm mộ môn bóng rổ đều nghĩ rằng nếu một cầu thủ đã ném bóng vào rổ thì cú ném tiếp theo của anh ta sẽ thành công thậm chí còn hoàn hảo hơn những cú ném trước đó Những cầu thủ có những cú ghi điểm liên tục trong một chuỗi được đặt cho biệt hiệu là anh chàng mắt tay và là các cầu thủ đầy triển vọng như lời cấp bình luận viên Truyền bóng cho cầu thủ này được xem là một chiến thuật tấn công ghi điểm hiệu quả Nhưng hóa ra đó chỉ là chuyện hoang đường Những cầu thủ ghi điểm trong vài ba cú ném không hẳn sẽ thành công trong những cú ném tiếp theo Thực ra thì khả năng vào bóng vào rổ còn thấp hơn khi được biết trước các sự kiện chúng ta thường nhanh chóng hình thành những phiên bản có thể thay thế lẫn nhau theo thuyết anh chàng mát tay có thể hàng thủ đối phương sẽ cử người bám sát và vô hiệu hóa anh chàng mắt tay của bên kia có thể cầu thủ nọ phải điều chỉnh và gặp khó khăn khi tung các cú ném những quan sát này cần được nghiên cứu kỹ lưỡng nhưng bạn cần lưu ý rằng trước Trước khi nhìn thấy sự kiện, khi người hâm mộ được hỏi về tỷ lệ ném bóng rổ thành công sau một chuỗi ném chống, họ thường nêu lý thuyết anh chàng mát tay, chứ không phải bất cứ cầu thủ nào khác. Nhiều nhà nghiên cứu quả quyết rằng các kết quả của Gilovic là sai lệch, và họ cố tìm cho ra anh chàng mát tay, nhưng cho đến tận hôm nay vẫn không ai tìm được. Jay Coker và Karen Connie năm 2003 tiến hành một bài kiểm tra rõ ràng đến từng chi tiết bằng cách sử dụng một cuộc thi ném bóng vào rổ ở khu vực 3 điểm trong một trận đấu toàn sao của Hiệp hội bóng rổ Hoa Kỳ Trong cuộc thi này, các cầu thủ là những người có những cú ném ăn 3 điểm xuất sắc nhất của Liên đoàn sẽ thực hiện những cú ném từ ngoài vòng 3 điểm Mục tiêu của họ là ném vào rổ càng nhiều càng tốt trong vòng 60 giây không bị ngáng trở và không có người khác ném thai. Có lẽ đây là điều kiện lý tưởng để quan sát hiện tượng mát tay. Tuy nhiên, cũng như nghiên cứu ban đầu, họ không tìm thấy một bằng chứng mảy may nào của sự ghi điểm liên hoàn khi thực hiện những cú ném trong điều kiện như thế. Việc này cũng không ngăn các bình luận viên phát hiện ra sự thay đổi đột ngột trong thân nhiệt của các cầu thủ. Chẳng hạn, Dona Barros đang nóng lên hay lạch like đang đứng trên đống lửa tâm trạng của các bình luận viên là không thể tin đoán được trước khi họ nói về chuyện nóng nguội thì các cầu thủ đã thực hiện được 80,5 phần cú ném ghi điểm trước đó nhưng sau khi chuyện nóng nguội được đề cập các cầu thủ chỉ thực hiện được 55,2 phần trăm cú ném thành công không khá hơn kết quả trung bình 53,9 trăm của cuộc thi Tuy nhiên, sẽ không phải là vấn đề lớn nếu người hâm mộ bị lẫn lộn về những gì họ nhìn thấy trong khi xem các trận đấu bóng qua TV. Nhưng những định kiến mang tính nhận thức lại xảy ra trong những phạm vi khác với mức độ nặng nề hơn. Hãy xem xét hiện tượng ung thư theo nhóm dân cư, vốn gây nên nỗi kinh hoàng cho cả cá nhân lẫn cộng đồng. Chúng thường thu hút những cuộc nghiên cứu liên tục để tìm xem tác nhân nào trên đời này hay ở một nơi nào khác có thể tạo ra sự bùng nổ bất ngờ hoặc không thể giải thích được về các ca ung thư giả sử chúng ta đang sống trong một vùng đất có tỷ lệ mắc ung thư đặc biệt cao ví dụ như là 10 người trên 500 dân và được phát hiện trong vòng 6 tháng có thể toàn bộ 10 người này chỉ sống cách nhau vài ba khu nhà thực ra các nhà chức trách Hoa Kỳ được báo cáo hơn 1.000 ca ung thư cộng đồng mỗi năm. Trong đó, nhiều trường hợp nghi vấn đã được nghiên cứu sâu hơn nhằm tìm ra một dịch bệnh khả dĩ nào đó. Vấn đề là với số dân trên 300 triệu người của nước Mỹ, rõ ràng rằng một số vùng nào đó sẽ có tỷ lệ ung thư cao bất thường tính trong khoảng một thời gian một năm. Cho nên, cái gọi là ung thư cộng đồng có lẽ chỉ là sản phẩm của những biến động ngẫu nhiên. Tuy nhiên, người ta lại khăng khăng rằng chúng không thể xảy ra một cách tình cờ. Thế là họ sợ và thỉnh thoảng chính phủ lại nhân danh họ để ra tay can thiệp một cách sai lầm. Thực ra mà nói, chẳng có cái gì đáng phải lo lắng, ngoại trừ sự thật rằng việc sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề bằng phép đại diện có thể làm cho mọi người nhầm lẫn giữa biến động ngẫu nhiên và những mô hình mang tính nhân quả lạc quan và tự tin thái quá. Trước giờ học môn ra quyết định quản trị, các sinh viên được yêu cầu điền một bản khảo sát không ký tên trên một website. Một trong những câu hỏi họ phải trả lời là: Bạn nghĩ xác suất bạn được nhận vào lớp này là bao nhiêu phần trăm? Các sinh viên có thể khảo có thể tham khảo danh sách 10 người giỏi nhất, rồi 10 người tiếp theo và cứ tiếp tục như thế. Vì đây là sinh viên cao học quản trị kinh doanh nên họ ý thức rất rõ thứ hạng của mình trong lớp. Có lẽ một nửa sẽ đứng vào tốp đầu và một nửa tốp sau. Thực ra chỉ 10% sinh viên trong lớp kết thúc khóa học với các thứ hạng cao nhất. Tuy nhiên, kết quả cuộc khảo sát này cho thấy có một sự lạc quan phi thực tế về kết quả học tập của lớp. Nhìn chung, dưới 5% sinh viên trong lớp cho rằng Họ sẽ rơi vào top dưới trung bình Và 50% cho rằng họ đứng vào top 20 sinh viên giỏi nhất Và lúc nào cũng vậy Nhóm đông nhất luôn tự đặt mình vào top 10 người thứ nhì Chúng ta có thể giải thích điều này là do tính khiêm tốn Họ thực sự nghĩ rằng mình phải thuộc vào top giỏi nhất Nhưng vì quá khiêm tốn nên họ đã không nói ra như thế Không chỉ có sinh viên MPI tỏ ra tự tin thái quá về khả năng của họ. Hiệu ứng trên trung bình hiện diện ở khắp nơi. Có đến 90% tài xế nghĩ rằng tay lái của mình trên trung bình và hầu như tất cả mọi người, gồm cả một số người rất hiếm khi mỉm cười, đều cho rằng mình có khiếu hài hước trên trung bình vì họ nhận ra những điều buồn cười. Đối với các vị giáo sư đáng kính tại các trường đại học lớn cũng thế. Khoảng 94% trong số họ tin rằng mình uyên bác hơn một vị giáo sư bình thường Tất nhiên, mỗi người đều có một lý lệ riêng cho sự tự tin thái quá của mình Người ta thường lạc quan đến mức phi thực tế Ngay cả khi họ có thể gặp rủi ro cao Khoảng 50% các cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly dị Và ai cũng từng một lần nghe nào đến con sâu thống kê này Nhưng quanh thời điểm đám cưới Hầu hết tất cả các đôi vợ chồng đều tin rằng xác suất để họ ly dị nhau gần như bằng không, kể cả những người đã từng ly dị trước đó. Samuel Johnson có lần nói một cách hài hước rằng, hôn nhân lần 2 là sự chiến thắng của hy vọng trước kinh nghiệm. Tương tự đối với các doanh nhân, họ luôn cho rằng cơ hội khởi nghiệp thành công của họ ít nhất là 50%. Trong một cuộc khảo sát, những người vừa mở doanh nghiệp, chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ như công ty tư vấn luật, nhà hàng, thẩm mỹ viện, v.v. Người ta đưa ra hai câu hỏi sau. A. Bạn nghĩ cơ hội thành công cho một doanh nghiệp tương tự như của bạn là bao nhiêu? B. Cơ hội thành công cho chính bạn là bao nhiêu? Hai câu trả lời phổ biến nhất lần lượt là 50% và 90% thậm chí nhiều người còn đưa ra con số 100% cho câu hỏi thứ hai. Lạc quan thái quá có thể giải thích nhiều điều về việc chấp nhận các rủi ro cá nhân, nhất là khi phạm vi của các rủi ro liên quan đến liên quan đến tính mạng và sức khỏe con người. Khi được hỏi về hình ảnh tương lai của mình, các sinh viên nhìn chung đều nói rằng họ sẽ khác xa đa phần những người bạn cùng lớp. Cụ thể là họ sẽ không bị đuổi việc không bị đột quỵ hay ung thư, cũng không phải lây dị vài năm sau đám cưới hay vướng vào con đường nghiện ngập. Những người đồng tính thì chắc rằng khả năng họ nhiễm hiv là rất thấp vì họ đã được trang bị kiến thức khá đầy đủ về căn bệnh nan y này. Những người lớn thường đánh giá thấp khả năng họ bị tai lạn xe cộ hay mắc bệnh nặng. Những người hút thuốc rất cảnh giác trước các cảnh cáo về tác hại của thuốc lá mà giới y học thường nói về chữ nói quá về chúng nhưng hầu hết họ tin rằng khả năng họ mắc bệnh ung thư phổi hay bệnh tim cũng không cao hơn những người không hút thuốc các hãng sổ số kinh doanh thành công một phần cũng là nhờ vào tinh thần lạc quan phi thực tế này lạc quan thái quá là một trong những đặc trưng thường thấy của đời sống xã hội nó định ra từng dạng người trong các tầng lớp xã hội Khi tự đánh giá quá cao khả năng được miễn nhiễm trước các hiểm họa, chúng ta sẽ gặp sai lầm trong việc thực hiện những biện pháp phòng tránh. Nếu người ta gặp rủi ro vì sự lạc quan thái quá của mình, có lẽ một cú hích sẽ hữu ích đối với họ. Thực ra, chúng tôi từng lưu ý rằng nếu chúng ta được nhắc nhở về một hậu quả tồi tiện nào đó, có lẽ chúng ta sẽ không còn lạc quan nữa. Được và mất Con người ta thường không thích bị mất gì cả. Tư duy trực giác rất mẫn cảm trước vấn đề này. Chính xác hơn, mất đi thứ gì đó thường làm họ khổ sở gấp đôi so với niềm vui khi họ được đúng thứ đó. Nói theo ngôn ngữ học thì con người là loài, không thích bị mất mát. Làm thế nào chúng ta biết được điều này? Hãy xem thí nghiệm đơn giản sau đây. Một nửa sinh viên trong một lớp học nọ được trao cho những cốc cà phê có huy hiệu trường của họ được in nổi nửa số viên, nửa số hoa sinh viên không được trao cốc nhưng được yêu cầu xem xét kỹ cốc của người bên cạnh những người có cốc và không có cốc được mời bán mua với nhau họ thực hiện cuộc mua bán bằng cách hỏi bạn sẽ mua hay là không mua cái cốc này với giá nào sau đây kết quả là những cái cốc được ra giá cao gấp 2 lần trở lên được mua bán rất dễ dàng. Hàng ngàn cái cốc như thế đã được sử dụng trong hàng chục cuộc thí nghiệm và kết quả hầu như lần nào cũng giống nhau. Một khi tôi có cái cốc, tôi không muốn cho đi, nhưng nếu tôi không có cái cốc nào, tôi cũng không cảm thấy nhất thiết phải có một cái. Điều này có nghĩa là người ta không áp đặt một giá cụ thể nào cho đồ vật. Khi phải cho đi, họ cảm thấy đau lòng hơn, Khi họ được nhận chính đồ vật đó Tính không thích bị mất mát ở con người Có thể nhìn thấy qua trò bài bạc Giả sử hỏi bạn có muốn đánh cược Bằng cách tung đồng su tôi không? Nếu sắp bạn thắng xxx đô la Nếu ngửa bạn thua 100 đô la Vậy bạn muốn con số xxx đó là bao nhiêu? Câu trả lời của hầu hết những người được mời tham gia là 200 đô la. Có nghĩa là hy vọng thắng 200 đô la để bù cho khả năng bị thua 100 đô la. Tính không thích bị mất mát lại sinh ra cái gọi là sức y. Tức là ước muốn mãnh liệt tiếp tục cầm, cầm giữ những thứ mình đang có. Nếu bạn do dự không muốn cho đi vì bạn không muốn bị mất thì trong nhiều trường hợp bạn sẽ đánh mất những cơ hội vàng Ở một thí nghiệm khác một nửa sinh viên trong lớp được nhận những cốc cà phê và nửa còn lại được nhận những thỏi sô-cô-la lớn Cả hai món này có giá bằng nhau Kết quả là số người chọn cốc và số người chọn sô-cô-la là ngang nhau Khi được yêu cầu trao đổi với nhau chỉ có 10% trong số họ thay đổi lựa chọn ban đầu Thế đấy, tính không thích bị mất mát hoạt động như một cú hích của nhận thức, kìm, dũ, kìm giữ chúng ta trước những thay đổi, dù những thay đổi đó có lợi cho chúng ta. Định kiến nguyên trạng Tuy nhiên, sợ mất mát không phải là lý do duy nhất tạo ra sức ì hay hành vi thích cầm giữ. Vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau, con người thích giữ nguyên hiện trạng của mình. Hiện tượng này, William Summerson và Richard Jack Couser 1988 gọi là định kiến nguyên trạng Vốn được minh họa trong vô số tình huống khác nhau hầu như mọi giáo viên đều biết học sinh của họ có xu hướng ngồi đúng một chỗ ở trong lớp, dù chẳng có sơ đồ xếp chỗ bắt buộc nào cả nhưng định kiến nguyên trạng có thể xảy ra khi phạm vi ảnh hưởng trở nên rộng lớn hơn và có thể gây ra khá nhiều rắc rối Chẳng hạn trong nhiều kế hoạch tiết kiệm hưu bổng Hầu hết những người tham gia đều chọn cách đầu tư vào một tài sản, và rồi họ quên vãng là đi. Trong một nghiên cứu được tiến hành vào năm 80, bao gồm các vị giáo sư đại học là những người tham gia chương trình hưu bổng con số trung bình về thay đổi cơ cấu phân bổ vốn trong suốt cuộc đời họ là tin hay không tùy bạn số 0. là cách khác, trong suốt sự nghiệp của mình, quá nửa số họ không hề có ý định thay đổi bất cứ phương pháp đóng góp vào kế hoạch tiết kiệm hưu vọng đã được xác định từ trước. Thậm chí, có người bắt đầu tham gia chương trình từ khi còn độc thân đến khi lập gia đình, nhưng vẫn để nguyên tên người thụ hưởng là người mẹ thân yêu của họ. Định kiến nguyên trạng rất dễ bị khai thác. Nhiều năm trước, American Express viết cho Sunstein một bức thư thông báo rằng Ông sẽ nhận được miễn phí trong vòng 3 tháng 5 tờ tạp chí tùy ý 3 tháng nhận báo miễn phí rõ ràng là một quà tặng từ trên trời dây xuống Dù hiếm khi ông đọc báo hay tạp chí, thế nào Sunstein vui vẻ chọn ra 5 tờ tạp chí Điều ông không nhận ra là trừ phi ông hủy lệnh đặt báo sau 3 tháng miễn phí Ông mới không phải trả tiền cho những tờ tạp chí vẫn được gửi đến đều đạn nhà ông trong những tháng sau đó Chúng ta sẽ quay lại vấn đề này trong chương tiếp theo Một trong những nguyên do của định kiến nguyên trạng là sự thiếu chú ý Nhiều người thản nhiên chấp nhận cái chúng tôi gọi là lối suy nghĩ và hành động cảm tính Vâng, sao cũng được Một minh họa xác đáng có thể nhìn thấy là hiệu ứng mang sang từ chương trình này sang chương trình khác trong khi xem TV Các nhà sản xuất chương trình truyền hình bỏ ra rất nhiều thời gian để sắp xếp lịch phát sóng sao cho khi một khán giả nào đó đã mở kênh như kênh NBC chẳng hạn thì sẽ xem mãi cách đó mà không chuyển kênh Vì những cái điều khiển từ xa đã có mặt trên hàng chục năm nay nên hành động chuyển kênh của khán giả vốn gây tốn kém khá nặng nề cho các nhà sản xuất và quảng cáo Chỉ cần một cử động nhỏ của ngón tay cái, nhưng khi một chương trình kết thúc và chương trình tiếp theo xuất hiện, thật ngạc nhiên vì một số lượng lớn khán giả nói, vâng, sao cũng được và tiếp tục xem Sunsten có lẽ là lãn nhân duy nhất của hệ thống đặt báo tự động, cũng thế Các nhà phát hành báo biết rằng khi hệ thống tự động làm việc và nếu người đặt báo không có yêu cầu hủy, khả năng số lượng báo được gia hạn đạt sẽ lớn hơn nhiều so với nhu cầu đặt báo có chủ đích. Sự kết hợp giữa tính sợ mất mát và tính lơ đãng ám chỉ rằng nếu một lựa chọn được đặt ở chế độ mặc định thì nó sẽ tạo ra thị phần lớn hơn. Chế độ mặc định vì thế hoạt động như một cú hít mạnh mẽ. Trong nhiều trường hợp, các mặc định còn tạo ra những cú hích cộng thêm bởi khách hàng có thể cảm nhận dù đúng hoặc sai rằng các lựa chọn mặc định đi cùng với một xác nhận ngầm từ người định sẵn cho họ có thể là người chủ lao động, chính phủ hay các đài truyền hình vì lý do này và một số lý do khác mặc định các lựa chọn tốt nhất trở thành chủ đề chúng ta sẽ khám phá thường xuyên trong suốt quyển sách này Đóng không Giả sử bạn bị suy tim trầm trọng Và bác sĩ đề nghị bạn thực hiện một cuộc phẫu thuật lớn Dễ hiểu là bạn sẽ tò mò muốn biết khả năng thành công là bao nhiêu Bạn hỏi và vị bác sĩ bảo Trong 100 bệnh nhân từng trải qua loại phẫu thuật này Có 90 người tiếp tục sống, sống sau 5 năm Bạn quyết định thế nào? Nếu chúng tôi cung cấp thêm một số dữ liệu và khuyến khích bạn rằng Phát biểu của bác sĩ là đáng tin cậy Có lẽ... Bạn sẽ chọn câu trả lời đồng ý Nhưng nếu vị bác sĩ đóng khung câu trả lời của ông ấy Theo một cách khác như Trong 100 người trải qua phẫu thuật này Có 10 người chết sau 5 năm Chắc là bạn sẽ từ chối đề nghị của ông ấy Tư duy trực giác suy luận như sau: Một số lượng đáng kể bệnh nhân không qua khỏi Và biết đâu mình là một trong số đó cũng nên Trong nhiều thí nghiệm khác, người ta lại phản ứng khác đi trước thông tin 90 trong 100 người còn sớm so với 10 trên 100 người đã chết. Mặc dù nội dung hai phát biểu trên là hoàn toàn giống nhau, ngay cả các chuyên gia y tế cao cấp cũng bị tác động bởi hiệu ứng đóng khung. Khi họ được báo cáo 90 trên 100 người còn sớm, họ sẽ có xu hướng khuyên bệnh nhân thực hiện phẫu thuật hơn. Khi họ nhận được thông tin, 10 trong số 100 người được phẫu thuật chết sau 5 năm. Sự đóng khô gây ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Khi thẻ tín dụng trở thành phương tiện thanh toán phổ biến trong những năm 70, nhiều nhà bán lẻ muốn tính giá khác nhau đối với khách hàng trả tiền mặt và khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng. Thường thì, các nhà phát hành thẻ thu phí các nhà bán lẻ 1% trên hóa đơn, Để ngăn chặn chuyện này, các nhà phát hành thẻ cùng đặt ra quy định cấm các nhà bán lẻ hàng hóa, bán giá khác nhau đối với khách hàng sử dụng thẻ của họ. Tuy nhiên, khi dự luật được chỉnh đến quốc hội, các nhà phát hành thẻ tín dụng đã dùng kỹ thuật ngôn ngữ để đánh lạc hướng sự chú ý của các nhà lập pháp. Quyền ưu đãi của quy định này là nếu một món hàng được niêm yết hai giá, giá dành cho khách hàng sử dụng thẻ tín dụng là giá bình thường định sản. Còn giá dành cho khách hàng sử dụng tiền mặt là phải có chiết khấu chứ không phải khách hàng dùng thẻ phải trả giá cao hơn Các nhà phát hành thẻ tín dụng rõ ràng, có sự hiểu biết rất sâu sắc về điều mà các nhà tâm lý học gọi là đóng khôn Vấn đề nằm ở chỗ, các lựa chọn sẽ phụ thuộc vào cách thức chúng ta đặt vấn đề. Điểm này rất quan trọng trong việc ban hành chính sách. Các cuộc thảo luận về năng lượng hiện đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng. Vậy hãy xem xét chiến dịch truyền thông sau đây. A, nếu bạn sử dụng các phương pháp tiết kiệm năng lượng này, bạn sẽ tiết kiệm 350 đô la mỗi năm. B, nếu bạn không sử dụng các phương pháp tiết kiệm năng lượng này, bạn sẽ mất 350 đô la mỗi năm. Rõ ràng, chiến dịch truyền thông B vốn đóng khung bằng sự mất mát, hiệu quả hơn nhiều so với chiến dịch truyền thông A. Nếu chính phủ muốn khuyến khích người dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, việc sử dụng chiến dịch B sẽ tạo ra một cú hích mạnh mẽ hơn. Sở dĩ, đóng khung có tác dụng là vì người ta có khuynh hướng trở thành những người ra quyết định thụ động và lây đảnh. Tư duy trực giác của họ không làm công việc mà lẽ ra nó phải làm để kiểm tra xem việc đóng khung có tạo ra một câu trả lời khác hay không. Một trong những lý do họ không làm việc này là vì họ không biết đâu là cái tạo ra nghịch lý. Có nghĩa, đóng khôn là một cố hích có tác dụng mạnh mẽ và cần được lựa chọn với sự cẩn trọng cao độ. Thế thì sao? Chương này mang đến cho bạn cái nhìn tổng quát về khả năng sai lầm trong nhận định của con người. Có lẽ bức tranh nổi lên trong đầu bạn bây giờ Là hình ảnh một người bận rộn giữa một thế giới phức tạp Do đó họ không có khả năng suy nghĩ thấu đáo trong từng lựa chọn phải thực hiện Người ta chấp nhận các quy tắc phổ quát một cách cảm tình đến mức đôi khi họ lạc lối Vì con người quá bận rộn nhưng lại thiếu tập trung Họ chấp nhận vấn đề đặt ra như một sự thật hiển nhiên Hơn là cố gắng tìm hiểu xem câu trả lời của họ có thể khác đi trong các ngữ cảnh hai tình huống khác nhau, điều cốt yếu theo cái nhìn của chúng tôi. Con người là loài sinh vật có thể sai lầm. Những lựa chọn của họ, thậm chí trước những quyết định quan trọng nhất trong đời, bị ảnh hưởng bởi những cách mà họ không thể tuyên đoán bằng bất cứ không tham chiếu chuẩn mực nào về mặt kinh tế. Dưới đây là ví dụ minh họa cuối cùng cho chương này. Một trong những con đường đô thị nhộn nhịp nhất thế giới là đường Shore ở Chicago, Hoa Kỳ. Đây là con đường ôm lấy hồ Michigan, về phía đông thành phố. Lưu thông trên con đường này, du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn bức tranh đường chân trời rực rỡ của thành phố Chicago. Có một đoạn trên con đường buộc các tài xế phải đánh nhiều vòng cua hình chữ S rất nguy hiểm. Rất nhiều tài xế quên biển báo giới hạn tốc độ 40 km h và bị văng ra ngoài. Hiện tại, thành phố đang áp dụng phương pháp mới buộc các bác tài phải chạy chậm lại. Trước mỗi vòng cua nguy hiểm, các tài xế sẽ nhìn thấy một biển báo giảm tốc độ được sơn trên mặt đường. Tiếp sau đó là một loạt những vạch trắng. Các pháp này không có tác dụng gì ngoại trừ việc cung cấp một thông tin có thể nhìn thấy. Chúng không phải là g giảm tốc Rồi các vạch giảm tốc xuất hiện Ban đầu chúng cách đều nhau với khoảng khá xa Nhưng trước khi vào cua Chúng xuất hiện dài hơn Ở gần nhau hơn Và tạo cho các tài xế cảm giác rằng Tốc độ đang tăng lên Trong khi họ đang vào cua Và thế là tự nhiên họ đi chậm lại Khi chúng tôi lái xe trên đoạn đường quen thuộc này Chúng tôi nhận ra rằng Các vạch giảm tốc nói với chúng tôi rằng Bạn cần giảm tốc độ trước khi vào vòng cua nguy hiểm Và chúng tôi đã bị hích như thế Các bạn hãy đăng ký vào kênh Sách hay mỗi ngày Để nhận thêm được nhiều video hơn nữa Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công